Các bạn đang nghe tại audio.net Sẽ không quan tâm cô rốt cuộc là phục vụ người đàn ông nào, cho dù cô đồng ý với yêu cầu này của anh. Sẽ khiến anh hiểu cô đối với anh có bao nhiêu quan trọng sao? Anh cũng chỉ là tùy tiện nói một câu, cô cũng không cần phải ngây ngốc thế chứ. Cô làm như vậy là muốn bày tỏ với anh cái gì, thể hiện rằng cô đối với anh rất sâu đậm, rất mãnh liệt, có bao nhiêu nồng, bao nhiêu đậm sâu Tất cả đều là cô cam tâm tình nguyện, anh không có ép buộc gì cô, lại càng không để ý xem lúc này cô đang làm gì. Đang làm gì? Cô chết tiệt lại cùng người đàn ông khác đi khách sạn. Cô cứ mặt cô ảm đạm hiện ra lo lắng cùng hoảng sợ. Rõ ràng nhất muốn cự tuyệt rất sợ. Chết tiệt tại sao cô còn đi với người đàn ông kia? Chứng minh cho anh thấy điều này có nhất thiết không? Để cho anh tin tưởng rằng cô có tình cảm với anh điều này quan trọng không? Tốc độ xe dần dầm lại, gương mặt thương nhạt, cứng ngắt, cảm xúc càng lúc càng phức tạp cứ mặc hiện ra trong đầu càng ngày càng lớn dần giống như đã được khắc sâu đột nhiên chiếc xe quay ngoặt sang phải ban đầu hai tay anh nắm chặt lấy tay lái hiện tại chỉ còn một cánh tay đặt lên cánh tay còn lại cầm lấy di động bị ném sang một bên không hề do dự nhấn xuống một dãy số giám đốc trương tôi là thương ngạc tôi muốn hỏi anh anh có biết giám đốc lương ở khách sạn nào không anh cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo đè nén lo âu tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bắt đầu cảm thấy có chút hối hận rồi Giám đốc Vương, tôi là Thương Nhạc, tôi muốn hỏi anh có biết giám đốc Lương ngủ lại ở khách sạn nào không? Đúng, anh sẽ không để ý đến người phụ nữ ấy, rốt cuộc một chút cũng không hề để ý, chỉ là chỉ là đột nhiên có chút việc muốn tìm. Lương ung nói, muốn biết rốt cuộc chi nhánh tại Hàn Quốc kia, có cách nào thông qua anh ta liên hệ được hay không thôi? Về tiên sinh, tôi là Thương Nhạc, anh có biết Lương ung ở lại khách sạn nào không? Anh chỉ là, chỉ là chết tiệt, anh không thích Lương ung cho dù có biện pháp từ tay anh ta lấy được thị trường kinh tế Hàn Quốc cũng không cần cùng tên kia hợp tác. Anh Dương, tôi là Thương Ngạc, anh có biết Lương ung ở khách sạn nào không? Anh chỉ là... Anh đập mạnh chiếc điện thoại di đầu xuống một bên ghế ngồi, vẽ mặt đáng sợ, hại mắt như thiêu đốt, lại đạp chân ra lần nữa, lái về phía đường rẽ, gia tăng tốc độ, phóng nhanh trên đường cao tốc. Chết tiệt, rốt cuộc có ai biết cái tên chết tiệt Lương ung đang ở khách sạn nào không? Gần 2 giờ rưỡi sáng, thương nhạc đổ xe xong, khuôn mặt mệt mỏi, tâm trạng phiền não. Kết quả anh vẫn không tìm được lưng ung, chưa được nói đến việc rút rại đề nghị. Hối hận. Đúng, cho dù nói thế nào, anh cũng không vì hành động của bạn thương mà cảm thấy hối hận. Nhưng vì sao anh cứ cảm thấy cực kỳ buồn bực, hiện lên trong đầu như trước vẫn là gương mặt đau khổ, tuyệt vọng của một nguyệt ngân. Anh biết cô không bao giờ muốn chấp nhận loại đề nghị buồn cười như vậy Thật ra thì cô bị những lời nói của anh tổn thương Mà anh hối hận muốn chết khi giận dỗi đưa ra cái loại đề nghị đó Anh không thể phủ nhận tâm trạng của anh lúc này là đang cực kỳ tồi tệ Nghĩ đến cô cùng người đàn ông khác ở cùng với nhau Nghĩ đến cô đang cùng người đàn ông khác vui vẻ đắm say Mùi vị tức giận và ghen tị không ngừng bốc lên trong đầu anh Làm sao cũng không thể kiềm nén được Anh vậy mà lại buông tay đưa cô cho một người đàn ông khác Cảm xúc cực kỳ hoang mang Anh không thể chịu đựng được Khi cô bắt chuyện với người đàn ông khác Không thể chịu đựng được Trước mặt người đàn ông khác Cô lại toát ra dáng vẻ kiều mị Chưa kể đến lúc này trái tim anh đang vô cùng kích động Rất muốn giết người Tất cả đều do hành vi ngây thơ của bạn thân anh tạo thành Cuối cùng anh quay trở lại khách sạn khi nãy Hy vọng bọn họ chưa kịp rời đi Nhưng đã muộn Trong phòng không còn bất cứ ai Và không ai biết tung tích của hai người kia ở đâu Chết tiệt anh cũng chỉ rời đi được có 12 phút mà thôi Lúc anh rời đi trước Bọn họ rõ ràng vẫn còn chưa có ý định tan cuộc Sao nhanh như vậy Đã không thấy bóng dáng Lẽ nào không thể đợi thêm được nữa hay sao Lẽ nào vội vã muốn hưởng thụ thế giới của hai người đến thế sao Ghen tị Đúng chính là anh đang ghen tị Thế thì sao không thể sao Anh không nên đưa cô cho người đàn ông kia Tại sao anh lại có thể dùng loại hành động này Đến bước bắt cô Để thể hiện cho cô biết Anh không quan tâm cô chứ Anh đối với cô, thật sự một chút cũng không có gì để ý sao? Anh đối với sự tồn tại của cô, ngay cả một chút cũng không có được sao? Nếu như anh thực sự không thèm để ý, như vậy hiện tại lòng ngực như đang có lửa thiêu đốt là gì đây? Lúc này cửa thang máy từ từ mở ra, cương mặt thương nhạt, chặt lúc càng thâm trầm, giống như cảm xúc có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Anh giống như gặp phải ma, rõ ràng đã tự nói với mình, sự có mặt của cô không có bất kỳ giá trị quan trọng nào. Cô chỉ là loại phụ nữ đầy mưu mô, bùng già nham hiểm, thế nhưng anh lại cực kỳ để ý. Bước ra thang máy, tương nhạc lấy ra chìa khóa, xem ra hôm nay lại mất ngủ, anh hiểu rất rõ bản thân. Xảy ra loại chuyện như vậy, nghĩ tới việc không biết cô ở nơi nào, anh sẽ có thể an tâm. Làm sao có thể giả bộ như không có chuyện gì, dù sao. Anh cũng đã thành thói quen mỗi khi ở nhà có cô làm bạn, thói quen mỗi đêm có cô nằm bên cạnh, thói quen thấy gương mặt cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net